Hỏa lão vì tiền bối nào ở đây đang độ thiên kiếm, lão có nhìn ra loại thiên kiếm gì hay không? Tự hồ không phải là tiểu thiên kiếm, chẳng lẽ vị này là tiền bối luyện hư kỳ ẩn cư trên núi. Một thanh niên hoàng bào có khuôn mặt anh tuấn, tự hồ như cầm đầu nhóm người này, vừa đáp xuống cạnh lão già đã cung kính hỏi, nhưng trong lời nói mơ hồ để lộ ra một tia hưng phấn. Cũng khó trách, cho dù tại linh giới, tu sĩ đã vượt qua luyện hư cấp là người không phải ai cũng có thể dễ dàng đụng tới. Không phải đại thiền kiếm, đại thiền kiếm chính xác ta đã thấy một lần, thiền lôi đan xuống toàn bộ đều là màu vàng, uy lực còn mạnh liệt hơn nơi này rất nhiều. Lão già lắc đầu phủ định khẳng định kia. Nhìn thiền lôi của tiểu thiền kiếm cũng không phải là kim ngân sắc, phải là thiên lôi thanh sắc mới đúng. Ta đã gặp qua mấy lần, trường lão sư môn cũng đã vượt qua, tuyệt đối không sai. Hoàng Bảo Thiêng Điên mang vẻ cổ quái nói, "Loại thiên kiếm này nhìn sơ qua cũng mạnh lệnh như tiểu thiên kiếm, cũng không phải là yêu thu biến hóa chi kiếm. Yêu thu biến hóa thì thiên lôi đánh xuống đều là ngân bạch sắc." Trên mặt lão già ngưng trọng, tựa hồ như cũng không phán đoán được. Vừa thấy hỏa lão cũng không rõ, trên mặt những tên tu sĩ kết đang cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ Cụ phong trên không trung càng lúc càng lớn, trong phương viên trăm dằm của tòa núi lớn đều được cuốn vào trong cuồng phong, đồng thời mây đen bao phủ trên đỉnh núi, làm cho người ta không thể đứng vững trên mặt đất. Lúc đó, Hỏa lão hơi hơi trầm ngâm, rồi dứt khoát ra lệnh cho tất cả mọi người dừng lại, chờ cho vị tu sĩ kia độ kiếp chấm dứt rồi mới đi tiếp. Xa xa, vài tiếng lôi minh truyền đến, tiếp theo là lôi hộ kim linh sắc bỗng nhiên đánh xuống, dưới mây đen quay cuồng, Một đạo điện hồ hình cung từ không trung đan xuống, lúc đầu là một đạo, rồi trong nháy mắt xuất hiện với tần số cực nhiều, giống như mưa dầm rơi xuống vậy. Không cảnh quỷ dị xuất hiện, điện hồ ngân trên đỉnh núi bạo liệt nổ ra, hóa thành một đạo ngân quang chói mắt, làm cho đỉnh núi dễ dàng mất đi một mạng lớn. Mà kim soát điện hồ vẫn vừa tiếp xúc với đỉnh núi, thì quỷ dị chợt lại biến mất, giống như một vật vô hình vậy. Lập tức Từ trên sơn phúc nổ vang vài tiên sắc đánh lớn, tiên gió nặng nề bạo liệt, từ hồ còn cuồng bạo hơn cả thiên lôi trên đỉnh núi vài phần. Cảnh tượng này làm cho đám người hỏa lão đang nhìn thiên kiếp kia, cùng cả đám thù sĩ đều cả kinh. Kiểm sát điện hồ này rốt cuộc là loại thiên lôi nào, núi đá cũng không thể nào ngăn cản được, lại đánh thẳng chúng người đang đổ thiên kiếp. Tình hướng quỷ dị này, từ hồ chỉ có đại thiên kiếp, từ kim thiên lôi mới có mà thôi. Trần Qua, thực sự là chưa bao giờ xuất hiện chủng loại nào vượt qua đại thiên kiếp. Ngay lúc mọi người đang nghỉ thầm, thì một tia sáng chói mắt bắn ra từ Sơn Phúc, nhoáng cái đã xuất hiện giữa không trung sườn núi, bên trong mờ hồ có một đạo nhân ảnh. Đám người hòa lão thế người này, hiển nhiên biết được rằng, bóng người trong thanh quang kia chính là tu sĩ đồ kiếp đại thần thông. Cũng không biết Người này bị thiên lôi kiểm sắc bước không thể tránh né tại Sơn Phúc, không thể làm gì khác nên đành độn ra ngoài, hay là cảm thấy cần một chỗ trống chạy để thi triển thủ đoạn ứng phó thiện kiếp Nhất thời, điện hồ lượng sát kim linh kia lúc đầu cuồng nổ bổ xuống đỉnh núi, phản phất như thay đổi phương hướng theo sát cuồng kích thành quan kia. Một tinh huyết gió từ trong thanh quan vang ra. Tiếp theo, một đền đầu chợt hiện ra từ thanh quan. Cử đền hiện ra thoang cái hà đình đã mở ra. Thành ty bên trong bay ra, bay múa trên khắp bầu trời, trầm nhai mắt đã che hơn phân nửa bầu trời. Thành ty đi qua nơi nào thì ngân sắc điện hồ toàn bộ đều bị bắt vào trong cửa đình. Nhưng kim sắc điện hồ thì phản phất như vật vô hình, không chút khách khí xuyên qua lớp thành ty, đánh thẳng xuống bóng người phía dưới. Hay, hay, hay lắm. Bóng người trong thành quang tự hồ cũng lấy lòng kinh hãi. Nhưng không giận dữ mà cười rổ lên. Đột nhiên, hai tay bóng người trả sát với nhau, rồi cùng dơ lên trời. Một tiếng nổ vang dữ sấm, hai đạo kim hồ cùng hiện lập tức bắn lên, hóa thành một điện vọng cực lớn di động trên đầu đỉnh. Trong phút dốc, hai đạo kim hồ cùng màu đang vào nhau. Trong tích tắc cùng phát ra tiếng nổ lớn, sau đó đồng thời biến mất tàn vong. Vô số kim hồ nhảy lên, làm cho bầu trời trở nên diễm lệ dị thường đã người hỏa lão chứng kiến cảnh này không khỏi ngẩn người. Công pháp tu hành lôi thuộc tính trong linh giới hiện nhiên không ít, nhưng lôi điện bình thường khi gặp phải thiên lôi, không thể ngăn cản được, những cái này trầm nhai mắt, bị thiên lôi thu nạt, tiến hành cắn trả lại. Mà tu sĩ đồ kiếp trước mắt này, chẳng nhận tu tới lôi thuộc tính thần thông nhìn như thiên kiếp chiên lôi, hơn nữa còn dám dùng lôi điện ngành kháng thiên lôi, thật sự chưa từng nghe nói có người nào như vậy. Bất quá, điện hồ lượng sắc trên không trung, từ hồ như vô cùng vô tận. Sau một nén nhang, vẫn chưa kỹ dừng lại, ngược lại còn phát ra kinh người hơn. Điện hồ lúc đầu chỉ bằng ngón tay cái, sau đó dần dần biến thành thô to như một cánh tay. Lần này bóng người trong thành quang khẽ biến sắc bởi vì cử định thu nặng ngân sắc điện hồ hình như đã vượt quá hạng độ nhất định. Thành tỷ phùng ra chẳng dần ít đi, mà tốc độ tạo diện ngân hồ. Cũng bắt đầu giảm xuống Kể từ đó một lượng lớn ngân sắc điện hồ nhân cơ hội này mà đánh xuống kim vọng phía dưới Lúc đầu Điện vọng còn cố sức hết sức Nhưng rồi cũng đã không đủ để cố gắng Vài tên tu sĩ đưa mắt nhìn nhau Nhưng tên thiếu niên hoàng bào kia Thì lại từ thì thảo Cái này cũng không phải là tiểu thiên kiếp bình thường cho dù là thiên kiếp Sau khi hóa thần kỳ đại thành Chỉ sợ uy năng không bằng như vậy Không đúng Loại thiên kiếp này Ta tự hồ đã nghe người ta nói qua. Hỏa lão nhìn thấy uy năng của thiên kiếm, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Hỏa lão nói có thật hay không? Thiếu niên hoàng bảo nghe được, vội vàng nhìn qua. Không sai, đích thật đã nghe người ta nói qua một lần, chỉ là thời gian rất lâu rồi, nhất thời không nhớ ra. Trên mặt lão già hiện ra vài phần đau khổ nhớ lại. Dù sao, lão cũng không phải là tu tiên giả, tuổi đã cao. Nên chỉ nhớ hiện nhiên cũng có chút mơ hồ không rõ. Còn đám tu sĩ kết đan thì trong lòng lo lắng, nhưng mà thực lực của họa lão có thể so sánh với một tu sĩ nguyên anh, nên mấy người cũng không dám thúc giục. Không tốt, tiền buổi kỳ hình như không chống đỡ được. Một tu sĩ kết đăng kỳ nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên thất thành là lên. Những người khác nghe như vậy, cùng cả kinh nhìn lên, ngay cả họa lão cùng theo tiềm thức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy thiên lôi kim ngân sát trong mây đen đã biến đổi hình thái, điện hồ biến mất mà biến thành một lôi cầu cờ đại to bằng một đầu người. Kim ngân lượng sắt cũng lần lượt thay đổi, phản vất như thiên nữ tán hoa từ từ bay xuống. Quy lực của lôi cầu này hiện nhiên vượt xa điện hồ khi này. Sau khi hạ súng rậm rạp cự định rốt cuộc không chịu nổi, phát ra những tiếng ầm ầm xe gió. Tiếp theo không thể phun ra thành ti. Ngược lại, gào thét một hồi, rồi thu nhỏ lại bằng nắm tay. Sau đó quang mang chợt lé băng xuống, rồi chui vào trong bóng người không thấy đâu. hiển nhiên là bảo khố đã bị tổn hại không nhẹ. Kể từ đó, mặc dù trong tay bóng người không ngừng xuất ra kim hồ, nhưng điện vọng đã không chịu được hai đạo lôi cầu cuồng kích, bắt đầu vỡ tan. Ngay lúc mọi người tưởng rằng vị tu sĩ đồ kiếp kia khẳng định sẽ bỏ mình dưới thiên kiếp này, thì bóng người đó chợt phát ra một tiếng hừ lạnh thấu xương, đột nhiên sợ sờ, sờ cái óc của mình, một đào quang từ sau đầu lốc phất dựng lên, tiếp theo há miệng, phun ra một tiểu sơn lùng lầy khó chuyện. Sau khi liên tiếp giáng xuống hơn 13 lôi cầu, pháp lực trong dây mắt liền tiêu hao, những lôi kiếp trên bầu trời còn chưa kỳ muốn dừng lại một chút nào. Sắc mặt Hàn lập. Có chút trắng bệnh. Hẳn tuy rằng có rất nhiều thần thông, nhưng có thể đối phó với thiền kiếp, thật sự thì không có được vài loại. Ví dụ như hỏa điệu do phệ lên thiên hỏa biến thành kia. Ngày khi thiền kiếp bắt đầu, thì lập tức coi rút vào nguyên anh mới tu luyện trong cơ thể. Căn bản không cách nào thúc đẩy ra ngoài. Năm tử ma kỳ cùng đề hồn thú trên kiền sinh linh. Tại đây với thiền kiếp cũng đồng dạng sợ hại dị thường, một bộ dáng không thể sử dụng được. Về phần đám bảo vật bác linh xích cùng lục đền thiên giác phù, từ lúc không gian đoạn liệt thì cũng đã bị hủy. Bạn không chính là thủ đoạn chống đỡ thiên kiếp rất tốt. Đội sách còn lại bây giờ, cũng chỉ có hai ba loại rất ít, đều là chuẩn bị ở sau dùng để bảo mệnh, nhưng hiện tại xem ra không dùng cũng không được. Có đều là tiểu thiên kiếp của linh giới sao lại lợi hại như vậy? Nếu như đều là khủng bố như vậy, các thu sĩ hóa thần khác làm sao độ kiếp thành công? Hắn cũng không tin, những người này mọi người đều lợi hại hơn so với hắn, bên trong khẳng định phải có bi pháp đổ kiếp gì. Trong lòng hắn rất là phiền muộn, đồng thời cực kỳ hối hận, vì sao trước đó không xoen chuyện có liên quan đến tiểu thiên kiếp, nghe trước cho rõ ràng rồi hành làm. Hạng lập tự nhiên là không biết, khả năng trải qua thiên kiếp của mình đã vượt xa phạm trù tiểu thiên kiếp, cũng chính là trên thần hắn có nhiều loại thần thông nghịch thiên, Cùng đồng thời có các loại bảo vật định dai, như hư thiên định cùng nguyên tử sơn. Đổi lại là một tu sĩ hóa thần bình thường khác. Từ lúc đạo lôi điện thứ nhất đánh xuống, thì đã không cách nào chấm đỡ được mà tan thành cho bụi rồi. Bây giờ, hắn hít sâu một hơi, trên người ẩn hiện tiên máu lờ mờ, từ hồ có vật gì sẽ trồi ra khỏi thân thể. Đúng lúc này, ở chỗ các hạng lập đồ kiếp hơn trăm dặm, không gian ba đồng nổi lên, linh quang phóng ra mạnh mẽ. Một đoàn quan trận màu trắng sữa hiện ra trên hư không. Quan trận lớn hơn mười trường, ký hiệu trong phát trận xoay chuyển nhẹ nhàng, quàng mang cho mắt chớp động. Tuy rằng hơn phân nửa tâm thần của hàng lập đều dùng để chống đỡ thiên kiếp, thế nhưng xuất hiện một màn quỷ dị như vậy, tự nhiên là không cách nào giấu được thần niệm của hắn. Trong lòng rùng mình, tị máu vừa hiện lên trên người hắn, lập tức chợt lẽ lên rồi biến mất. Đồng thời một bên lường gạt tiếp tục dùng thần quang của nguyên từ chấm đỡ lôi cầu. Một bên quay đầu lạnh lùng nhìn sang. Khó trách, hạng lập lại thần trọng như vậy. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của hãng đổi thiên kiếp. Phụ cận đột nhiên xuất hiện một đồ vật cổ quái chẳng bao giờ nghe nói qua như vậy. Tự nhiên lòng cảnh giác sẽ nổi lên. Có điều là quan trọng này, làm sao lại thấy có chút quen thuộc, lại có thể giống như là? Thần niệm Hàn Lập đảo qua pháp trận, trong lòng ngẩn ra, nghi ngờ nổi lên. Quang trận màu trắng sữa phát ra một hồi âm thanh chói tai. Tiếp đó, bạch quang chợt lóe, một chiếc thuyền không thể tưởng tượng hiện ra giữa quang trận. Kim thuyền ấy giống như được chế tạo từ vàng rồng, phi thường tinh xảo, nhưng cơ ký hiệu ngân sắc nhợt nhạt, phủ rộng chi chiếm khắp thân nó. Hàng Lập vừa nhìn rõ những ký hiệu này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngân khoa văn, chính là loài lên vang tuyên giới này. Toàn bộ kim thuyền dài hơn 5-6 trường, tất cả mặt ngoài đều có khắc linh vang phù chú, mà các quan trần thật lớn kia đúng là một cái pháp trận truyền tống. Hàng lập trong lòng có chút hoàng sờ, càng làm cho hắn giật mình hơn. Chính là tại trộn trung tâm của kim thuyền, có một luồng sáng ánh hoàng sắc, nữ hình cung tròn, vách lồng dày cứng dị thường, cho dù lấy thần niệm cường đại của hắn, cũng không cách nào xâm nhập vào một chút. Ngay sau khi kim thuyền hoàn toàn hiện lộ ra thân hình, quan trần truyền tông phía dưới liền từng tấc vỡ vùng ra. Cùng lúc đó, hoàng sắc quảng tráo chỗ trung tâm của kim thuyền cũng chợt biến mất không thấy, hiện ra hai gà tu sĩ mặc kim sắc chiên giáp đi ra. Một gà tuổi khá lớn, hình dạng năm 60 tuổi, giữ lại một nhấm râu mép sơn dương. Một tên khác thì tầm hơn 30, mặt trắng không râu. Kiểm sát chiến giáp trên người hai gã tu sĩ đồng dạng có khắc dấu ngân khoa văn, cùng có ký hiệu nhàn nhạc, nhạc, nhẹ nhàng di động quay chung quanh, làm cho vừa thấy đã biết sự trân quý của hai kiện chiến giáp. Sau khi thần niệm đào qua tu vi của đối phương, nguyên tử thần quan trên đầu hàng lập rung lên, chỉ thiếu chút nữa thì tan vỡ tu sĩ luyện hư kỳ, mà người lớn tuổi trên đó là chính là tu sĩ luyện hư trung kỳ. Loại cấp bậc tồn tại này làm sao gặp phải ở nơi đây? Đúng lúc mình vừa mới độ thiền kiếm, lại nào chính là hướng về mình mà tới ư? Hàng lập mắt nhìn chầm chầm hai người này, sắc mặt có chút khó coi. Đám người hoàng bào tu sĩ ở xa xa, tự nhiên cũng thấy, đột nhiên xuất hiện kim thuyền cùng hai gà kim giáp tu sĩ. Tu sĩ các đàn này không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hòa là vừa thấy màn này, thần sắc lại như gặp ma quỷ, cùng lúc kêu lên thất thanh. Kim định chung, thiên uyên về. Thanh âm của hạ lão có chút sắc nhọn. Thiên uyên về, là tiền bố đến từ thiên uyên thần thành. Hoàng bào tu sĩ nghe vậy, sắc mặt cùng trắng mệt, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Không sai, ta nhớ rồi, người này độ kiếp đích thật là tiểu thiên kiếp, nhưng hắn là tu sĩ hiêm thấy của hạ giới phi thăng, vẫn chưa kinh dụng qua diệt trần đang tẩy tụy qua pháp thể, cho nên dẫn pháp tiểu thiên kiếp mới là loại lượng sắc kiếp phải chết này. Thiên nguyên vệ này khẳng định đã nhận ra đồng tình thiên kiếp nơi đây, mới trực tiếp truyền tống tới giải vây. Có điều là có chút kỳ quái, vì sao thiên nguyên vệ lại đúng dịp đi qua nơi đây như vậy chứ? Hai mắt họa lão nhìn thẳng kim thuyền, mở mịt lầm bẩm nói. Đám người hoàng bào tu sĩ từ lâu đã nhìn thấy thiên nguyên vệ sĩ trong kinh hại, tự nhiên không cách nào trả lời. Tự hồ tất cả đều xác minh lời nói của họa lão. Hai gã tu sĩ luyện hư kỳ trên kinh thuyền vừa hiện thân đi ra, lập tức nhìn về bầu trời hàng lập đang đổ kiếp, cùng lôi cầu đang cuồng cuồng dán xuống, thì hắn lại có vẻ có thể chống đợi tiếp được, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Nhưng lập tức một người giơ tay lên, bỗng nhiên một tấm phụ truyền màu tím từ trong tay bắn ra. Phụ truyền vừa ra khỏi tay, một tiếng sấm thật lớn vang lên, hiện ra một quan nhân thân cao mười trường. Lôi điện màu tím rất lớn quấn quanh người. Quan nhân này hai tay khoanh lại, thần trên xích lọa, chẳng ngập khí cuồng bào, nhưng diện mục không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy là một đại hán râu quai nón. Một gà kim giáp tu sĩ khác cũng đồng dạng tung ra hai tấm phù truyền màu xanh. Hai tấm phụ truyền rời tay, trong vần sáng văng lên tiếng nổ oanh Long long Một cái liền hóa thành trụy xanh cực lớn, cùng một cái búa kim sát. Hai kiện đồ vật bị thanh sắc điện quang cùng kim sắc lôi hồ vây lấy, tạng ra linh áp cao vút kinh người, nhìn một cái liền biết không phải là vật chơi đùa. Thần sắc, một gã kim giáp tu sĩ ngưng trọng, đánh ra từng đạo pháp quyết vào thân quan nhân trên không trung. Nhất thời quan nhân kia to lớn, hai tay hướng trùy xanh cùng búa vàng kim đang trôi nổi kia bắt lấy một cái. Hai đồ vật phù do phù truyền biến thành. Lúc này hóa thành một đào linh quang Tiến vào trong tay quan nhân Một lần nữa hiện ra nguyên hình Lúc này trong miệng một tên tu sĩ khác Phát ra tiếng chú ngự trong trẻo tựa hồ lại phối hợp cùng đồng bàn thi pháp Người to lớn ngẩng đầu lên Phát ra tiếng huyết gió giống như lòng ngâm Lập tức nhấp tay Đem thanh trụy nhằm ngay chỗ vị trí của hàng lập Tài kia lại bỗng nhiên giơ búa vàng lên Hùng hằng đánh một kích Một tiếng nổ thật lớn vàng lên Hổ quang màu tím nổi dày mạnh liệt trên thân thể người to lớn, búa vàng cùng thanh trùi cũng đồng thời nổi lên điện quang cho mắt. Sau một tiếng xét đánh, một tiếng kinh thiên động địa, một đạo hồ quang ba màu tím xanh vàng từ đầu nhọn của trùi tuôn ra. Đầu tiên như những mảnh tơ, nhưng trầm nháy mắt liền biến to biến dài, điên cung phình to ra vô số lần. Một cái liền hóa thành vật to lớn rộng mấy trường, dài tới trăm trường. Giống như trên một con tam sắc trần long ở trên hư không vàng vẹo xoay quanh quàng màng che mắt thậm chí lóe lên chưa sáng hơn phân nửa bầu trời ngay khi tất cả mọi người xem chừng mắt ngợ ngơ, hồ quang to lớn kia chỉ là chợt lóe liền biến mất không thấy sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hàng lập tiếng hồ quang thử lập rung động một cái tam sắc quàng màng lóe lên làm cho hạng lập thân ở phía dưới trong lòng trầm xuống. Ngay cả hồ hấp cũng góc gáp lên một chút, nhưng lập tức hẳn lại thở dài một hơi lớn, bởi vì hồ quan thật lớn vặn vẹo một cái, liền chui vào trong mây đen trên cao. Lập tức, một tiếng nổ lớn bùm bùm vang lên, các mỏ điện quang trong mây điên cuồng chớp lé, lôi cầu vốn đang bay xuống nhất thời trở nên thư thớt dị thường. Nhìn thế mạng này, hạng lập sao lại không biết, hai người này đúng là ra tay trợ giúp mình đổ thiên kiếp, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tự nhiên sẽ không cừ tuyệt loại chuyện tốt này. Lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình hắn trầm xuống, cả người thẳng trầm xuống. Lúc này hắn cảm thấy trong kiếp vân kia cực kỳ nguy hiểm, vẫn là nhân cơ hội cách xa một chút mới là tốt. Hắn dự liệu quả nhiên không sai. Khi hắn vừa mới kéo giãn được một khoảng cách nhất định cùng kiếp vân, thì thân hình của điện vân thật lớn lại một lần nửa thoáng hiện ra. Toàn bộ thân thể đều đứt tát. Vô số tàm sắc hồ quang trong kiếp vân toát ra Tiếng sấm nổi lên đình tàn nhức ốc trong nhai mắt Kiếp vân nhìn như vô cùng dày đặc kia Lại có thể dần loạn tan ra Sau thời gian mấy cái hồ hấp Thì từng có từng sợi ánh dương quang Xuyên thủng mây đèn chiếu xuống Kiểu thiên kiếp này liền bị cơn rắn phá dài như vậy Hàng lập vẫn chưa viện vậy Mà vui vẻ ra mặt Sau khi đem nguyên tử thần quan Cùng nguyên tử sơn thu lại liền rất thản nhiên nhìn về phía bên kia Ở xa xa, kim thuyền đang thăm thả bay đến, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai gà kim giáp tu sĩ. Hàng lập nhíu mày một cái, mơ hồ cảm thấy có đại phiền toái gì muốn tìm tới cửa. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng chờ. Kim thuyền kia tự như chậm mà nhanh, thời gian mấy cái hồ hấp liền không một tiếng đồng tới trước mặt hàng lập. Hai gà kim giáp tu sĩ trên thuyền tỉ mỉ quan sát hàng lập ở phi dưới. Là tu sĩ từ hạ giới phi thăng, có chút kỳ quái, hóa thần sơ kỳ, làm sao có thể phi thăng thế giới này? Có điều là không có việc gì, nếu gặp được chúng ta, cũng coi như ngươi gặp may mắn, cho thuyền đi tiếp thôi. Tên mặt trắng không râu hơn ba kia, rút cuộc mở miệng, thành âm có vẻ ôn hòa. Tiền bối nói như vậy là cư ý tứ gì? Muốn đi đến địa phương nào? Hàng lập nghe đối phương một tiếng. Đoán ra thân phận hạ giới của mình Trong lòng không khỏi cả kinh Nhưng bề ngoài vẫn chầm rãi hỏi một câu Có ý tứ Lúc người phi thăng xảy ra vấn đề rồi Lại không có xuất hiện tại phi linh đài Cũng không có đi thiên uyên thành đi lính Tự nhiên là phi thăng Thì gặp một cơn lốc không gian Bị cuốn vào khẽ không gian của người phi thăng Tu sĩ mặt trắng khóe miệng khẽ đồng nhàn nhạt nói Phi linh đài Hạng lập nghe được có chút hồ đồ Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc nghi ngờ Không sai Hạ giới tương ứng của linh giới chúng ta Có hơn một nghìn cái Mỗi một hạ giới đều có phi linh đài Chuyên môn tương ứng Phạm là tu sĩ phi thang tới linh giới Vừa xuất hiện ở linh giới Đều sẽ lập tức bị chuyển tiếp đến thiên uyên thành Chuyện giống như các hạ Khi phi thang thì đùng phải ngoài ý muốn Lưu lạc tới địa phương khác Tuy rằng cực ít xuất hiện Nhưng cũng không phải là chưa từng có Có điều là những người này bởi vì không dùng qua diệt trần đan trên cơ bản đều sẽ ngã xuống ngay lần đầu tiên giang xuống của lượng sắc lôi kiếm các hà có thể vừa gặp được hai người bọn ta làm việc may mắn điều qua đây tự nhiên tính mạng người là lớn một tu sĩ lớn tuổi khác lại cười khẽ giải thích vài câu người chưa uống diệt trần đan tẩy đi khi tức dị giới của hạ giới Tiểu thiền kiếp cứ 300 năm một lần sẽ là lượng sắc lười kiếp. Cho dù người có thần thông kinh người, cũng tuyệt đối sẽ chết. Lúc này đây, chúng ta giúp người đánh tàn thiền kiếp ấy. Thiền kiếp lần tiếp theo cũng sẽ bởi vậy mà xung sớm. Sau 100 năm, thiền kiếp lần thứ hai sẽ lập tức phủ xuống trên đầu người. Chỉ có hàng năm ăn vào một viên diệt trần đan mới có thể cho khí tức của người cùng linh dơ chúng ta hòa hợp thành một, mới không gặp phải lượng sắc lười kiếp. Tại Thiên Uyên Thành chúng ta, hàng năm đều sẽ phát cho Tu Sĩ Phi Thăng một viên diệt trần đan Lượng sắc lôi kiếp lần tới so với lần này còn muốn lợi hại hơn ba phần. Tu Sĩ lớn tuổi kia nói. Tiền bối, nói như vậy, tại Hạ phải nán lại tại Thiên Uyên Thành này cả đời sao? Ánh mắt hàng Lập chấp động vài câu rồi hỏi. Đương nhiên là không phải vậy. Diệt trần đan kia phải uống đủ 300 năm mới có thể hoàn toàn tẩy đi khí tức của hạ giới. Mới có thể tự do rời khỏi Thiên Nguyên Thành Tu sĩ mặt trắng bình tĩnh nói Thiên Nguyên Thành đem tu sĩ phi thang chúng ta tập hợp một chỗ Sẽ không thể đem cho không Diệt Trần Đăng Yêu cầu muốn chúng ta làm điều gì Hàng lập không muốn vòng vo Hỏi vấn đề quan trọng nhất Đạo hữu quả nhiên là thông minh Diệt Trần Đăng ký tuy rằng chỉ hữu dùng với tu sĩ phi thang các ngươi. Nhưng tất cả tài liệu để chế tạo cực kỳ trân quý, không ít thứ phải đi thế giới hoang dạ mới có thể tìm được. Muốn đổi lấy những đan dược này, tự nhiên cần phải có một cái giá nhất định. Có điều là việc này tới Thiên Uyên Thành sẽ có người giải thích lại cho ngươi. Bây giờ đạo hữu lên trên phi chu trước đi, đương nhiên nếu cử tuyệt, hai người chúng ta cũng sẽ không miệng cưỡng. Thế nhưng hậu quả ra làm sao? Đạo hữu cần phải tự lo đi. Tu sĩ lớn tuổi hơn sợ chòm râu dê của chính mình một cái, rồi mỉm cười nói. Hàng lập nghe xong lời này, sắc mặt khẻ biến. Hắn trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn mây trắng ngàn dằm trên cao, lại nhìn thuyền dưới chân hai người một chút, bỗng nhiên thân hình nhón lên một cái, người đã đi lên trên thuyền. Hai gã kiềm giáp tu sĩ thấy tình hình này thì mỉm cười, ra vẻ không ra ngoài dự liệu của bọn họ. Cho dù là ai đã thấy được sự đáng sợ của lượng sát lười kiếp, đều chỉ có một cái đường này có thể đi. Hủng hộ người trước mắt chỉ là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, mà có thể ở dưới lượng sát lười kiếp kiên trì cho đến lúc bọn họ xuất hiện đã là một kỳ tích. Tới trên kim thuyền, hạng lập ánh mắt đảo qua, mới phát hiện chỗ trung tâm thuyền có khắc một pháp trần loại nhỏ cùng loại. Hắn đàn quan sát thì hai gã kim giáp tu sĩ đã bước trước một bước vào trong đó. Cũng lập tức bắt chuyện gọi hàng lập một tiếng. hàng lập do dự một chút, rồi cùng theo đi vào bên trong. Kết quả, hai gà kim giáp tu sĩ đều đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời pháp trần dưới chân phát ra một hồi âm thanh. Một thần quang tráo dày đặc hiện lên. Loáng một cái, đã đem ba người đều phụ vào bên trong. Tiếp đó tên tu sĩ lớn tuổi kia vừa lộn bàn tay. trong tay nhiều thêm một khối tròn ánh vàng rực rỡ. Phía trên đồng dạng cũng khắc dấu mấy cái ngân khoa văn. Người này giơ tay vội lên, nhất thời kim quang đại phóng, đồng thời mấy cái ngân vàng kỳ phát ra quang màng cho mắt. Cùng lúc đó kim thuyền rung lên, đột nhiên từ đáy thuyền toát ra từng đạo quang hà màu trắng sữa. Những quang hà này quay chung quanh phía dưới kim thuyền xoay tròn di động, là có thể ngưng tụ thành bạch sắc quang lúc trước hàng lập đạn gặp qua một lần. Sau khi quang mang tỏa ra khắp cả tòa pháp trận, kim thuyền khẽ rung lên, liền biến mất không thấy. Pháp trận theo đó dần vỡ vùng, tan vỡ ra từng mạnh rồi không thấy. Hỏa lão cùng vài tên tu sĩ kết đang ở phía xa, vẫn nhìn chăm chú vào tất cả mạng vừa rồi. Nhưng từ sau khi hai gà kim giáp xuất hiện, trầm nhẹ mắt mấy người đó mất đi hưng thu nói chuyện, trái lại có vẻ cả thở cũng không dám thở mạnh một cái. Sau khi kim thuyền biến mất, mấy người mới đồng dạng thở ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương thấy được một tia may mắn. Hỏa lão! Có vẻ thiên uyên vệ cũng không đáng sợ như trong lời đồn, có đúng rằng lời đồn đại có chút không xác thực hay không? Hoàng bảo thanh niên do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi. <cười> các người thì biết cái gì? Trong tam cảnh thất địa, duy nhất không chịu sự quản lý của bà Thánh Hoàng cùng bảy yêu vương, chính là thiên uyên thành. Thiên uyên vệ mặc kim giáp càng là tồn tại cấp cao của thiên uyên thành. Mỗi một người đều có thể tự do, xuyên tòa khu vực khắp các nơi. Không bị hạn chế quyền lợi, đồng thời còn có thể quang minh chính đại chém giết tất cả nhân yêu như tộc, mà cho là tồn tại tạo thành ủy hiếp. Quyền lợi to lớn, ngay cả tồn tại như tam hoàng, cũng phải kiên trì một hai phần. Đồng thời một ngày tới đại chiến với ngoại tộc, thì ngay cả tam hoàng thất yêu, trên danh nghĩa cũng phải nghe trưởng lão của thiên quyền thành sai phái. Sau khi hoa lão do dự một chút, vẫn là tiết lộ một tin tức bí ẩn mà mình biết. Lại có chuyện như vậy ư? ta chỉ là nghe sư phụ nhắc qua thiên uyên về, đồng thời căn dặn nghìn vạn lần không thể đắc tội. hình như trước đây đã lâu, thiên uyên về đã từng có tiền lệ một tháng tiêu diệt trên bách gia tu tiên tổng môn. thế nhưng nguyên nhân cụ thể căn bản không có người nào biết rõ. đám tầm hoàng cũng nhìn mà như không thấy. hai mắt hoàng bào tu sự đảo lộn, sau một hồi lâu mới nói như vậy. có thể chứ, tin tức liên quan tới thiên uyên thành ta biết được cũng không nhiều. Thế nhưng tu sĩ của thành ấy, phân nữ không gặp được trong khu vực của nhân yêu nhị tộc, là chuyên môn dùng để ứng phó đại địch ngoài tộc, hơn nữa cho dù xuất hiện ở trong khu vực nhị tộc, cũng sẽ là loài thiên uyên vệ mặc kim giáp này. Hòa lão nhíu mày khi nghe được hai người này nói chuyện với nhau, vài tên tu sĩ kết đang bên cạnh, tuy rằng cũng biết một ít chuyện về thiên uyên vệ, nhưng là không biết đến tường tận như hai người này, đều hoảng sợ, liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Kim thuyền chở Hàng Lập cũng đã xuất hiện tại trong mật thất truyền thống trần của một tòa thành thị vô danh. Một gà kim giáp thu sĩ nhảy xuống kim thuyền. Sau khi ở trên truyền thống trần thay đổi vô số khoản linh pháp quang lấp lánh, lập tức trở lại trên kim thuyền, đánh ra pháp quyết thúc giục pháp trần hoạt động. Hàng Lập thấy tinh thạch này, cảm thấy trong lòng nhảy lên vài cái. Những tinh thạch này có thể đều là cao gia linh thạch. Tâm điểm của hắn chuyển động vài cái. Kim Thuyền đã bị Bạch Quang nước dựng, lần thứ hai truyền tống đi ra ngoài. Lúc này đây, địa phương xuất hiện, rõ ràng là một tòa hang động ngầm, phía dưới Kim Thuyền lại có một tòa pháp trận truyền tống cùng loại cũng lại là động tác đổi lên linh thạch, đồng dạng truyền tống, Kim Thuyền lần thứ hai biến mất không thấy. Tại dưới con mắt trầm tình của Hạng Lập nhìn kỹ, Kim Thuyền liên tục truyền tống hơn 20 lần. Năm đó, Hàng Lập truyền tống đến Loạn Tinh Hải, cũng bất quá sử dụng một lần Trung Gia Linh Thành, đồng thời một lần từ Thiên Nam truyền tống đến Loạn Tinh Hải, mà bây giờ Kim Thuyền vận dùng pháp trận truyền tống, sử dụng chính là Cao Gia Linh Thành, mà truyền tống nhiều lần như vậy, khoảng cách truyền tống xa bao nhiêu, Hàng Lập cũng không thể nào tưởng tượng được. Sau một tiếng phốc phốc, Kim Thuyền lần thứ hai truyền tống một lần, rồi lại một lần xuất hiện tại trong một tòa pháp trận. Thế nhưng lúc này đây... Ánh mắt hàng lập đào qua, trong lòng lẩm bẩm, nhất thời biết mình rút cuộc tới cái thiên uyên thành kia rồi. Bởi vì lần này pháp trận truyền tống là có thể thành lập tài trên đài cao của một tòa tế đàng, mà ở dưới đài cao hơn 10 trường là do bốn gã tu sĩ mặc hắc sắc chiên giáp đứng ở đó. Hình thức những chiên giáp này so với kim giáp chiên giáp của hai tu sĩ đứng cùng hàng lập có vẻ đơn giản hơn một ít, nhưng mặt ngoài đồng dạng có khắc một đám ký hiệu ngân sắc. Nơi đây là một quảng trường chừng trăm trường, điện phụ to lớn cao hơn 10 trường, mà ngoài trừ đài cao, 4 phí đều trống rộng, không có bất cứ những điều gì tồn tại. Trong nhảy mắt kim thuyền xuất hiện, trên mặt bốn gã hát giáp tu sĩ kia lập tức lộ về cảnh giác nhìn sang. Nhưng vừa nhìn thấy kim giáp tu sĩ, sắc mặt bốn người buông lỏng, nhưng thân hình lập tức khẽ động, trực tiếp hạ xuống nhẹ nhàng trên bãi đá. Trong đó, một gã đại hán hai mắt xanh biếc. Hai chân bước lên đỉnh cô bài đá, lập tức đi vài bước đã tới, cùng kinh hướng hai gà kim giác tu sĩ thi lệ. tham kiến thiên vệ đại nhân Ánh mắt hàng lập hướng tới trên người đào qua một cái, ánh mắt hơi khẻ đồng. Bốn người này lại có thể đều là tu sĩ Nguyên Anh, một gã Nguyên Anh hậu kỳ đại thành, một gà trung kỳ, hai gà sơ kỳ. Đứng lên đi, vị này chính là tu sĩ phi thằng mới tới. Ta nhớ ra tiêu đổi các ngươi. Từ hồ còn thiếu một gã thanh minh về. Nói không chừng, hắn sẽ thành đội trưởng của các ngươi. Dẫn hắn đi phi linh điện nghỉ ngơi một đêm trước. Hai người ta hướng trưởng lão giao xong nhiệm vụ, còn muốn gặp lại hắn một lần. Kiểm giáp tu sĩ lớn tuổi, thản nhiên phân phó. Rõ. Tên đại hắn này đã sớm nhìn thấy tu vi hóa thần kỳ của hạng lập. Bây giờ nghe nói như vậy, ngược lại cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Chỉ là hướng Hàng Lập không người một cái, trong miệng lên tiếng đáp. Người theo bọn hắn đi nghỉ ngơi một đêm trước đi. Có chuyện gì, ngày mai nói tiếp. Tên tu sĩ mặt trắng lại nói với Hàng Lập như vậy. Hàng Lập gật đầu, vẫn chưa có cái gì gì nghỉ. Vì vậy ba người đi xuống đài cao, đi thẳng đến cửa điện. Hàng Lập chú ý tới bốn gã hát giáp tu sĩ kia, chỉ có đại hắn mắt xanh biết theo sát bọn họ. Ba người còn lại thì vẫn trung thành, canh dự dưới đài cao. Xem ra kim thuyền cùng truyền tống trận nơi đây, có cái gì rất quan trọng, lại có thể cần bốn gã tu sĩ nguyên anh canh dự tại nơi này. chỗ cửa điện, thình lình trước mặt xuất hiện một thông đạo rộng bốn năm trường thần lớn, đi qua hai bên thông đạo, tất cả đều là thạch bích màu xanh đen. Nhưng những thạch bích này cứ mỗi một khoảng cách, liền có một cái ký hiệu ngân khoa văn nhất định, làm cho cả tòa thạch bích có vẻ thần bí vàng phần. Thông đạo thì tròn cong cong đồng thời có vẻ đi xuống phía dưới sâu. Thấy một màng như vậy, hàng lập nhớ mày, nhưng chưa kịp ngậm ngụy thần bí gì, hai gã kiềm giáp tu sĩ lúc này đã hướng về phía trước đi đến. Một tên hắc giáp đại hãn kia lại mang theo hàng lập đi xuống phía dưới. Thật lớn, đi cách mỗi mấy trăm trường, liền xuất hiện một tòa đại điện. Đám người hàng lập đi tới một cửa điện thông thường, có cửa điện đóng chặt, có cái lại thản nhiên mở rộng. Những cái mở ra này. Tự nhiên có thể đem tất cả trong điện nhìn rõ Bên trong hơn phần nửa Giống nhau đều là đài cao Truyền tổng trận cùng kim thuyền Cũng có vài nguyên tu sĩ nguyên anh kỳ Đứng canh ở đó Một số khác hơn phần nửa lại rậm tuyết Vật gì cũng không có Về phần nơi cửa điện đóng chặt Hàng lập tuy rằng sử dụng thần điện quét qua một chút Lại không ngoài dữ liệu của hắn Càng bạn không cách nào xuyên qua được vách tường lẫn lộn ngân khoa văn thần bí này Đi tới giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ khác đi tới trước mặt, bên trong phần lớn đều là tu sĩ Nguyên Anh hắc giáp, nhưng là có lúc đụng phải ba bốn gà tu sĩ, một thân chiên giáp màu xanh. Những thành giáp tu sĩ này đều có tư vi hóa thần kỳ, hiện nhiên chính là cái gọi là thanh minh về. Những tu sĩ này nhìn thấy một gà ngoại nhân như hàng lập, thì mặc dù có tốt hơn liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có một người nào tiến lên hỏi hăng, đồng thời mọi người đi lại vội vàng dường như được huấn luyện như vậy Hàng Lập nhìn thấy những bạn này Trong lòng nhướng mày Sau khi đi xuống phía dưới Gần nghìn trường Trước mắt Hàng Lập trở nên sáng người, Xuất hiện một tòa đại sảnh gần nghìn trường Ở trong sảnh có gần trăm tên giáp sĩ Đang vội vàng qua lại Từ hồ bận rộn phi thường Mà bốn phí của đại sảnh Có mười mấy lối ra vào Là các thông đạo giống nhau đang có người ra ra vào vào trên mặt hàng lập hiện ra vẻ kinh ngạc đi tới giữa sàn không khỏi vô ý ngẩng đầu lên mà nhìn kết quả kinh hãi vừa nhìn qua đại sàn này căn bạn không nhìn thấy đỉnh sàn đúng là một cái vòng tròn thật lớn hình ống lồng vào nhau giống như một tòa tháp lớn rộng ruộng mà chỗ bọn họ mới đi ra vừa rồi chỉ là tường kép ngăn trong tháp mà thôi thạch tháp lớn như vậy hàng lập tất nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau khi ngạc nhiên một hồi lâu, thần sắc mới hồi phục bình thường. Tên đại hàng mắt xanh dẫn đường phía trước, đùa bế vẻ khiếp sợ của hạng lập không kỳ quá chút nào, cũng không ký thúc dục, thẳng đến hạng lập một lần nữa đi tới, mới lại mang theo hạng lập, hướng lối ra của đại sảnh đi đến. Khi hạng lập vừa đi đến lối ra của đại sảnh, thì hướng xa xa nhìn tới, trong lòng hồi hộp một chút, lại một lần nữa ngạc nhiên. Chỉ thấy chỗ ánh mắt có thể nhìn tới, xa xa là các tòa thành sắc cử tháp cao vóc trong mây, rải rác chỉ chít hơn trăm tòa, mà mỗi một phần của những cử tháp này, tất cả đều vòng quanh một mảnh lầu các bàn công. Một giang kế đến một giang, cũng không biết là có bao nhiêu, cao tới nghìn trường, thấp cũng phải trăm trường, mỗi một cổ kiến trúc dường như kiến trúc bình thường phóng đại lên mấy lần. Điều này làm cho hàng lập nhìn xem có chút ngợn người lúc này. Mỗi một tên tu sĩ đi ra đại sảnh, đều hóa thành từng đảo đồn quan giống nhau, hương phi di kiến trúc ấy bay đến. Một đài hàng mắt xanh biếc sau khi bắt chuyện một tiếng, cũng mang theo hàng lập hương xuống dưới, bắn nhanh đi, bay thẳng đến một tòa điện các nghìn trường cách đó không xa. Tòa đầu các kia có mười tầng, mỗi một tầng đều có một lưới vào, mà đại môn giữa tòa cao khoảng ba mươi trường, lộ ra một cái bảng hiệu ngân sắc viết ba chữ lớn, phi lên điện. Đại hán mang theo hạng lập, bay vào tầng điện cát thứ tư, liền tiến vào bên trong một tiểu sảnh. Bốn phía có sáu bảy hành lang, thông đi các phương hướng khác. Mà ở trong tiểu sảnh có một vài tên tu sĩ phục sức khác nhau, đang tụ tập trong cùng một chỗ, miệng cười nói cái gì. Ánh mắt hạng lập đảo qua, lập tức dò xét ra những người này đều là tu sĩ hóa thần sơ kỳ giống như hắn. Hạng lập cùng đại hán mắt xanh tiến vào bên trong, mấy người này cũng lập tức phát hiện ra bọn họ. Lúc này, ánh mắt đồng loạt quét tới. "À, đây không phải là Trác Hiền Chất sao? Thế nào, vị này cũng là đồng đạo mới tới sao?" Một lão già đầu đầy tóc bạc, sắc mặt có vẻ trẻ trung, cười hỏi một câu. Đại Hàng mắt xanh, cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại thành, nhưng cũng không dám chậm trễ đáp lại. Hóa ra là Liệu Tiền Bối, vị tiền bối chính là thiên vệ đại nhân tự mình mang từ bên ngoài đến. Cũng không phải là tu sĩ tiếng gia của bản thành. Đại hán mắt xanh vừa tiến vào trong điện, vẻ nghi nghị trước kia lập tức không còn sót lại chút gì, là giống như thay đổi thành một người khác, phi thường khách khí, hướng lão già giải thích nói. Trên mặt hàng lập, lộ ra một tia vô cùng ngạc nhiên từ ngoài giới mang đến. Chẳng lẽ là được tu sĩ phi linh đại mang tới? Là từ một phi giới thang tới. À, làm sao? Lại là tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Không phải nói người phi thăng ít nhất Cũng phải có tu vi hóa thần hậu kỳ sao Vài tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ Vừa nghe lời ấy Một trận rối loạn dấy lên Đều dùng ánh mắt khác thường Quét về phía Hàng Lập Hàng Lập mỉm cười Chỉ là hướng về mấy người này ôm quyền Vẫn chưa nói cái gì Nhưng trong lòng cũng nghi ngờ không thôi Những người này Lẽ nào là người phi thăng của hạ giới khác Nhưng thoạt nhìn không quá giống Nhưng nếu là tu sĩ bản địa của linh giới Thì sao lại xuất hiện tại nơi đây? Phi lên Điện này vừa nghe chính là nơi chỉ có liên quan với người Phi Thăng. Đại hạng Mắc Xanh hướng mấy người khác ân cần thăm hỏi vài câu, rồi lại trả lời qua loa một hai câu, liền mang theo hàng lập đi vào trong một hành lang, tìm nhanh một gian nhà trong dạy phòng xếp liên tục. Chỗ này giống như gian nhà được luyện thành, giống như một tòa đồng phủ loại nhỏ, không chỉ có mật thất chuyên môn, còn có một gian phòng luyện đan cùng một gian luyện khí. Hơn nửa mấy gian nhà này còn bị một lồng cơm chế phong bế, chỉ có chủ nhân gian nhà sử dụng một khối lệnh bài cơm chế mới có thể mở ra đi vào. Hàng Lập cảm thấy rất hài lòng, lập tức gật đầu. Đại hạng mắt xanh thấy như vậy, nói nơi đây có vài chỗ kiên kỳ, liền lập tức lưu lại lệnh bài cơm chế, nói có nhiệm vụ trong người rồi cáo từ rời đi. Cái này ngược lại làm cho Hàng Lập dự định muốn nhân cơ hội cái đối phương, hỏi tham về tình huống của Thiên Uyên Thành liền thất bại. Lúc này hắn ngồi trên ghế giữa phòng khách, lưng dựa vào ghế dừa, lấy tay chơi đùa khối lệnh bài cầm chế ngân sắc chó loài kia, trong lòng lại tự định giá tất cả mọi việc phát sinh sau lời kiếp. vốn là dựa theo kế hoạch lúc đầu của hắn, một lần đổ qua tiểu thiên kiếp này, tự nhiên là muốn ở lên giới, lựa chọn sử dụng một nơi bí ẩn có linh khí tuyệt hạo, âm thầm tiến hành tu luyện, trước tiên tiến dài tới luyện hư kỳ, rồi lại nói tới vịnh sinh đại đạo. Nhưng trong triệu lần cũng không nghĩ tới chính là Tu sĩ phi thăng lại có thể mang tới khi tức dị giới Tiểu thiên kiếp lại trở nên khủng bố như vậy Không lâu sau Cho dù hắn thận lực có năng lực Vượt qua lượng sắc kiếp lần đầu tiên Thế nhưng lần tiếp theo Tuyệt đối không cách nào chống đỡ được Hắn lúc này mới hầu như không có suy nghĩ nhiều hơn Lập tức cùng hai gã người kia Tới thiên uyên thành này Nhưng thật sự tới nơi đây rồi Tất cả tu sĩ nơi đây Từ hồ cùng tu sĩ bình thường không giống nhau, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Điều này làm cho trong lòng hắn thật sự không rõ căn nguyên. Hắn duy nhất biết được là trong thành này có số tu sĩ từ hạ giới phi thăng giống như hắn từ hồ không ít. Hắn đập suy nghĩ có chút đứng ngồi không yên. Hắn ngầm thầm tự định giá, có nên thừa dịp bây giờ đến bên ngoài hỏi thăm chuyện tình về Thiên Uyên Thành một chút, cùng với biết được tu sĩ phi thăng sẽ được an bài ra làm sao. Ngay lúc Hàng Lập đồng tâm, muốn có hành động, bỗng nhiên từ ngoài cơm chế của đại môn, truyền tới một âm thanh của lão giả. Đạo hữu nếu có trong phòng, là phu hà đạo, muốn cùng đạo hữu đam đạo một chút. Hàng Lập vừa nghe lời này liền ngần ra, lập tức nở nụ cười nhẹ. Xem ra, không cần hắn chủ động đi ra ngoài, thì đã có người lôi kéo làm quen trước. Hóa ra là liệu đạo hữu tới chơi, Hàng Mộ rất vinh dự được tiếp đón. Hàng lập mở miệng trả lời, sau đó cầm lệnh bài trong tay, hướng đại môn vẫy nhẹ một cái. Một mảnh ngân hà tuôn ra, sau khi đại môn phát ra một tiếng kẹo kẹt, liền tự động mở ra. Một tên tu sĩ mặt trẻ tóc trắng, đứng ngoài cửa, chính là lão giả mới thấy qua ở trong phòng kia. Hóa ra đào hữu họ hàng, liệt mội thủy tiền quấy rối, mong rằng đào hữu không phiền lòng. lão giả lộ ra về mặt tư cười, miệng đầy khách khi nói, à ai. Tại hạ sao nghĩ như vậy được, cho dù Liệu huynh không đến, hàng mộ cũng dự định đi gặp mấy đạo hữu đó. Hàng Lập là người ra sao? Từ nhân giới của con người đi từng bước một tu luyện tới nay, đối với đạo lý đối nhân xử thế thì cực kỳ lão luyện, tuyệt đối ở trên vị lão già trước mắt này, lúc này hớn hở nói. Kể từ đó, hai người chỉ là trò chuyện vài câu, lại giống như bạn tốt nhiều năm tâm sự. Vừa nghe Trác Hiển Chớp nói, Đạo hữu là thiên vệ đại nhân tự mình mang về thành, vậy Đạo hữu khẳng định là tu sĩ ở hạ giới, vừa phi thăng tới bản giới. Không biết Đạo hữu đến từ một cái nhân giới nào của hạ giới." Lão giả họ Liễu vừa nói, vừa chuyện trọng tâm câu chuyện vừa hỏi. "Một giới nào? À, cái này tại hạ cũng không biết linh giới gọi làm sao, giữa rất nhiều hạ giới như vậy, ngược lại không thể nào trả lời rõ." Như vậy đi, chờ sau khi hàng mộ hiểu rõ các việc liên quan, lại nói cho đạo khứa biết được chứ? ánh mắt hạng lập chợt lóe, miệng cười trả lời. hắn cũng sẽ không tùy tiện để lộ ra xuất thân đích thật của mình. dù sao lúc ở nhân giới, hắn cũng có phần liên lụy đến một ít chuyện tình liên quan tới đại nhân vật ở linh giới. bất kể là bản thể thiên lang thanh thú hay là ngân nguyệt trong miền của yêu khuê lăng vương, cũng đều không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc tới. đây là lão phù hồi đồ. Đạo hữu mới tới linh giới không lâu, đối với tất cả mọi việc tự nhiên không hiểu nhiều. Có điều là tu sĩ phi thăng giống như đạo hữu, mỗi người đều có tiềm lực kinh người. Tỷ lệ tiếng gia luyện hương vượt xa đám hầu duệ của tu sĩ phi thăng cùng tu sĩ bản địa của linh giới, càng được hội trưởng lão coi trọng. Hơn nữa là đạo hữu không cần trải qua các khảo hạch gì, trực tiếp sẽ được bổ nhiệm làm thanh minh vệ. Lão già họ liệu cười ha ha rồi lên một cái. Tu sĩ phi thăng Liệu huynh có thể giải thích cho tài hạ một chút hay không? Hạng lập trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, thu lại vẻ tươi cười, trực tiếp hỏi. Điều này không có gì là bí mật, tự nhiên có thể nói, kỳ thuật hạng huynh chỉ cần ở bản thành một đoạn thời gian, đối với việc này liền hiệu đỏ thôi. Lão giả hỏi liệu cười hắc hắc. Kỳ thật, phần lớn người phi thăng, chính là tu sĩ hóa thần như hạng huynh, trực tiếp từ hạ giới phi thăng lên linh giới trên người các ngươi mang theo khí tức của dị giới phi thường dày đặc, cho dù hàng năm dùng một viên diệt trần đan cũng phải mất 300 năm mới có thể thanh trừ sạch sẽ, mà hồi duệ của người phi thăng phần lớn cũng sẽ có chứa một bộ phận khí tức của dị giới. chỉ cần vừa tiến gia nguyên an kỳ, đồng dạng sẽ có lượng sắc lôi kiếp phủ xuống, giống như là ta, là hồi duệ của tu sĩ phi thăng, ở lúc vừa tiến giai và nguyên an kỳ nhất định phải lập tức chạy về thiên uyên thành phải dùng diệt trần đang áp chờ khi tức dị giới bằng không sẽ chỉ còn một con đường chết chỉ có chờ khi tức dị giới bị tẩy trừ hết mới có thể tự do rời khỏi thiên Nguyên thành từ tu sĩ phi thăng mà tính đã khái dòng chính huyết mạch ở ngoài năm đời sẽ không còn khi tức dị giới hoàn toàn cùng tu sĩ bản địa giống nhau lão già mặt trẻ giải thích nói thì ra là vậy coi điều là liễu huynh đã là hóa thần tu sĩ nó như vậy khi tức dị giới đã sớm bị tẩy đi Tại sao lại còn ở chỗ này? Hạng Lập chớp mắt một cái, đột nhiên hỏi. Hạng Huỳnh liếc mắt, đã nhìn ra vấn đề. Không sai, Cho dù ta đã tị đi khí tức gì giới trên người, thế nhưng nguyện ý tự động rời khỏi thiên uyên thành. Theo ta được biết, căn bản không có mấy người. Không điện gì tu sĩ phi thằng cùng ta ở lại như vậy, chính là từ tu sĩ bản địa từ khu vực tam hoàng thêm vào, cũng là quyết không đơn giản muốn rời khỏi thiên uyên thành là giả họ liệu cười hì hì trả lời. Nga, hắn một có chút cảm thấy hứng thú, mong rằng đã hội chỉ giáo thêm một chút. Hạng lập trong lòng khẽ đồng nét mặt mỉm cười hỏi, rất đơn giản thôi, tại Thiên Uyên thành, ngoài trừ tốc độ tu luyện là gấp đôi địa phương khác, đồng thời tam cảnh thức địa có cái gì thì Thiên Uyên thành khẳng định có cái đó, mà tam cảnh thức địa không có cái gì, ta nghĩ rằng Thiên Uyên thành vẫn có thể có. Nó như vậy, Hẳn là Hàng Huynh đã rõ ràng ý tứ của Tài Hạ rồi chứ. lão già nhìn Hàng Lập, ý tứ sâu xa nói.